Phần 3 Như thường lệ, Hoài Bảo làm việc rất chăm chỉ anh nắng chiều đã tắt Mà anh vẫn còn ngồi đó với chồng hồ sơ cao nghèo nghẹo Anh đang nghiên cứu xây dựng thêm những khách sạn Thuộc các tỉnh có địa điểm du lịch tốt Bỗng chuông điện thoại gieo vang Anh trần chừ nhức máy. Em đây, anh đang còn ở công ty phải không? Bách Điệp bà ừ, anh đang ở phòng làm việc, có chuyện gì không em? Anh đưa em đi ăn đi anh, cả tuần rồi anh không điện thoại cho em và cũng chẳng đưa em đi đâu chơi cả. Điệp bà em thông cảm cho anh, anh đang rất bận. Em không cần biết, chiều nay anh phải đưa em đi chơi, bằng không thì em xù anh luôn đấy. Em, thật sự em muốn vậy à? Anh nói cái gì chứ? Em có muốn mình chia tay không? Em đang ở dưới đường đây, em sẽ lên phòng anh ngay để bắt đền anh mới được. Nói xong, cô cúp máy. Mười phút sau, cánh cửa phòng anh bật mở. Bạch điệp với gương mặt hớn hở đi vào, cô để lại cái sách tay trên bàn rồi tự nhiên choàng tay qua cổ anh, cô thân mật nói, "Em biết hôm nay chiều thứ sáu." Nên anh sẽ về muộn Em đến đây để tìm anh Rồi cô gỡ lấy cây viết trên tay hoài bảo để xuống bàn Cô nói tiếp Anh đưa em đi ăn nhé Anh đang rất bận Em không thấy sao Cả một tuần rồi Anh không gọi điện cho em Em đã thông cảm cho anh Hôm nay là chiều cuối tuần Em đến đây anh lại nói bận Anh có còn yêu em nữa không vậy Nói xong Cô thả vòng tay đang ôm anh Rồi bỏ đi đến ghế salon ngồi một mình Với vẻ mặt hờn dỗi Hoài bảo thật khó xử Yêu cô thì anh vẫn còn yêu Anh chưa quên cô được Anh cố tình rời xa cô dần Cho cuộc tình vôi phai theo thời gian Rồi sẽ nói lời chia tay Khi đó cả hai sẽ đỡ đau khổ hơn bạch điệp vẫn vô tư Cô nhắc lại với giọng giận hờn Anh có đi không Hoài bảo vẫn im lặng Anh đi đến người kế bên cô mà trong lòng anh chất chứa một nỗi sầu Hôm nay anh sẽ nói thật với cô về chuyện của anh và Quế Lâm Để cô thông cảm và hiểu cho anh nhưng biết mở lời sao đây Anh buông tính thở dài, lạ lùng trước vẻ âu sầu của anh, Bạch Điệp hỏi Anh bảo, có chuyện gì xảy ra đúng không? Anh muốn nói cho em nghe một chuyện nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu Chuyện gì hả anh? Có quan trọng lắm không? Đối với anh thì nó rất buồn Chắc là đối với em cũng thế Vậy thì anh nói nhanh đi Anh cứ lặng thinh như vậy Làm sao mà em hiểu được Bạch điệp này Mẹ anh đã hứa hôn với một người con gái Trong lúc anh đi học Anh... anh nói thật chứ Đó là sự thật Chính anh cũng mới biết khi vừa về nước Em không tin Anh cố tình giấu em, anh lừa dối em Bởi vậy anh đâu có dẫn em về nhà Anh muốn gặt em qua một bên Vì anh đã chán em rồi phải không Anh không lừa dối em Anh yêu em thật lòng mà Khi về nước mẹ anh mới nói chuyện này Vì một lý do Em biết không Mẹ cô ấy là bạn thân của mẹ anh từ lúc nhỏ Phu lầm chung Mẹ cô ấy chỉ mong mẹ anh hứa với bà ấy một điều Đó là việc kết hôn cho anh Và quý lâm anh nói sao giống chuyện trong cổ tích quá vậy một người đã chết mà còn để lại rắc rối cho người khác thật là khó tin trên đời này làm gì có chuyện như thế hoài bảo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bách điệp anh năn nỉ bách điệp cho đến bây giờ anh vẫn còn yêu em nhưng anh cố quên em mà trong lòng thì say dứt anh chỉ có mình mẹ anh anh không thể làm gì khác hơn ngoài sự sắp đặt sẵn mong em hãy hiểu và thông cảm cho anh Bạch Điệp vẫn lặng thinh, nước mắt cô lăn dài xuống má. Em còn trẻ, vẫn còn một tương lai phía trước. Anh nghĩ sau này em sẽ có được một tấm chồng hơn anh rất nhiều. Bạch Điệp ngưng khóc, gương mặt cô có vẻ suy nghĩ. Thật lâu cô nhìn hoài bảo với vẻ cảm thông. Chuyện như vậy mà đến hôm nay anh mới nói cho em biết. Chắc là anh sợ em buồn đúng không? Ừ. Anh sợ em buồn, sợ em đau khổ Nên anh cố chịu đựng một mình Xa anh, chắc em sẽ khổ sở lắm Em cũng không biết mình có chịu đựng nổi chuyện này hay không nữa Em thật lòng không dám nghĩ đến Mình cũng chỉ mới yêu nhau thôi Chưa hoàn toàn thuộc về nhau Anh tin là sau một thời gian Nỗi đau khổ này cũng dần dàng nguôi ngoai thôi Anh cũng tin là em sẽ vượt qua được Bởi em vốn là một cô gái có bản lĩnh mà Nhưng em đã quen cảm giác có anh ở bên cạnh rồi Tuy rằng anh luôn giữ gìn sự trong trắng cho em Nhưng em nghĩ em đã thuộc về anh rồi Chỉ cần nghĩ đến chuyện không có anh bên cạnh thôi Là em đã thấy như mình mất đi một cái gì quý báu lắm Không có gì có thể bù đắp được Nếu yêu anh, chúng ta hãy cố gắng vượt qua chuyện này em ạ Chúng mình sau này vẫn mãi là bạn tốt của nhau Tình chỉ đẹp khi tình còn gian dở mà, đúng không em? Nếu vượt qua được thì tình cảm của chúng ta sẽ vẫn còn tốt đẹp mãi. Nhưng dù Hoài Bảo có giải thích đến thế nào thì Bách Điệp vẫn ngờ vực. Hình như anh không yêu em như em đã yêu anh đúng không? Nếu yêu em thì em nghĩ anh sẽ bằng mọi cách bảo vệ tình yêu của chúng mình chứ. Anh nghĩ có đúng như vậy không? Em vẫn không tin anh ư? Giờ đây nếu em muốn nói gì Anh sẽ cố hết sức bù đắp cho em Nhưng em phải hiểu Và giúp anh giữ tròn chữ hiếu Như vậy là anh mãn nguyện rồi Anh là một người con có hiếu Chẳng lẽ nào em lại không thông cảm cho anh Vâng, em sẽ cố quên anh Cố xem anh như một người bạn tốt của mình Hoài bảo nghe Bách Điệp nói như vậy Gương mặt anh tràn đầy về cảm kích Bách Điệp Em thật là một cô gái tốt Em tin anh đi Trong lòng anh Em vẫn là cô gái mà anh yêu quý nhất Vậy bao giờ thì anh tổ chức đám cưới? Chắc là một ngày gần đây thôi Ngày hôm đó anh có mời em không? Anh... Anh muốn em đừng đi dự đám cưới này Bởi anh không muốn em đau lòng thêm Chuyện chúng ta coi như đã giải quyết xong rồi Mình đừng nên nhắc lại nữa làm gì Em cũng đừng buồn nhé. Nếu có lúc nào cần đến sự giúp đỡ của anh Em cứ gọi cho anh Anh rất sẵn lòng giúp em Với tất cả khả năng của mình Và đêm nay anh sẽ đưa em đi chơi Khắp thành phố một lần sau cùng Coi như là đêm chia tay của chúng ta Em có đồng ý không vào đưa bạch điệp về nhà thì đã hơn một giờ sáng anh nắm tay cô dặn dò em nhớ giữ gìn sức khỏe anh tin rồi mọi việc sẽ tốt lành đến với em anh về nhà uống với em chung trà rồi hãy về được không thấy hoài bảo tỏ vẻ ngần ngại bạch điệp nói thêm nhà này chỉ có một mình em sống thôi bà mẹ em đã rời ra ngôi biệt thự ngoài ngoại ô sống rồi không có ai ở trong nhà đâu anh đừng ngại Trong lòng hoài bảo cũng muốn vào nhà ngồi chơi với bách điệp thêm chút nữa. Nhưng anh sợ nhìn thấy ánh mắt biện diện của cô sẽ làm mình xót xa hơn. Nghĩ vậy anh nói. Thôi, đã khuya lắm rồi, anh phải về để em còn nghỉ ngơi chứ. Lúc nào rảnh rỗi, anh sẽ lại ghé thăm em. Vậy anh về đi, để bác ở nhà khỏi lo lắng và trông chờ. Anh về nhá, em đừng quên những gì anh đã dặn. nhìn bóng hoài bảo mất hút nơi cuối đường bạch điệp mới chầm chậm đi vào nhà với nỗi buồn chất ngất với sáng vẻ mệt mỏi cô ngồi tựa lưng vào ghế salon với bao nỗi chán trường bạch điệp không ngờ hoài bảo có thể giúp bỏ cô một cách dễ dàng như vậy mấy năm trời yêu nhau tại sao anh lại đành lòng buộc cô phải hy sinh tình yêu của mình để giúp anh tròn chữ hiếu nhớ lại lời nói của hoài bảo anh sẽ bù đắp cho em bằng mọi thứ trong khả năng của anh Em đã có đầy đủ lắm rồi, em không cần gì cả, em chỉ muốn có anh thôi. Hoài bảo, anh có hiểu cho em hay không? Cô gái đó là một người như thế nào mà lại may mắn thế? Được làm người chia chân sẻ gối với anh suốt cả cuộc đời. Còn em thì sao? Cuộc đời này sao có lắm bất công đến thế? Nghĩ đến đây, bất chợt bách đẹp buông tiếng cười can. Một ý nghĩ vừa thoáng qua đầu cô. Không lẽ mình lại là người thu cuộc dễ dàng như vậy sao? Mình và Hoài Bảo đã có bao nhiêu năm yêu như thật lòng và trong sáng, sao mình lại có thể dễ dàng bầu cuộc như vậy? Cô gái kia không biết có yêu anh không mà lại được mẹ anh chấp nhận và chọn làm co dâu của mình. Cô gái đó thật may mắn và hạnh phúc biết bao. Càng nghĩ, bạch điệp càng thấy tủi thân. Cô lắc thật mạnh cổ như cố xui đi cảm giác thất bại của mình, rồi cười khan và nói một mình. Anh Bảo ơi, em không đành lòng xa anh đâu. Dù bằng bất cứ giá nào Em cũng sẽ giành lại tình yêu của anh Không có ai có thể chia sẻ em và anh được Xin anh hãy đợi em Và đừng trách em anh nhé Rồi Bách Điệp lặng lẽ đi về phòng Với bao niềm hy vọng Và suy nghĩ mới Cùng những thủ đoạn đang sắp đặt trong đầu cô Sẽ được thực hiện để giành lại tình yêu của mình Rồi giấc ngủ muộn màng cũng đến Với bao suy nghĩ ngổn ngang Trong mừng cô thấy hôn lễ của mình Và hoài bảo cô trông xinh đẹp trong chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi, còn hải bảo trong bộ vest sang trọng, môi nở nụ cười rạng rỡ, anh dìu cô đi thật xa một nơi thật bình yên và hạnh phúc